Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây, đột nhiên thụy Y cảm thấy mình may mắn. con thể nhìn thấy mới có dũng khí để mà thằng Tắn nói ra toàn bộ. Tôi có thai. Cô ư? Vâng, Kiêm Vĩnh hết sức kinh ngạc. Xin hại tin tôi. Tôi không có phản bội ông. Lúc trước là tôi đi du lịch ở châu Âu. Không cẩn thận đã cùng anh ta phát sinh. thụy Y sợ Vinh Kiêm Vĩnh hiểu lầm vội vàng giải thích. Thật là xin lỗi. Nếu nhau muốn mắng tôi, trách tôi. Là không quân thủ nữ tắc Thậm chí lần đuổi tôi đi, tôi cũng không có gì để nói cả, dù sao cũng là do tôi sai trước. mà dù chỉ là một hôn nhân hữu danh vô thực, nhưng mà Tùy Y vẫn tràn ngập ánh nấy với Vương Kim Vĩnh. Giữa hai người tràn ngập sự trầm mặc một hồi lâu sau Vương Kim Vĩnh mới nhẹ nhàng nói. Cô hãy yên tâm ở lại đây đi. Cái gì? Tùy Y kinh ngạc trận mắt há mồm Chỉ cần cô xin con mạnh khỏe là được rồi. Những chuyện khác cũng không cần phải lo lắng. Tôi luôn tích trẻ con. Hơn nữa cái nhà này cũng quá vắng lệnh. Mà cũng phải có một đứa nhỏ để náo nhiệt hơn một chút Vừa nhắc tới đứa nhỏ Vương Kim Vĩnh liền nhịn không được mờ vui mừng nhướng mày Có lẽ ông là được làm ông ngoại nhỉ? Một chút ông cũng không có ngại ơ Cô hành nghi mình có nghe lầm hay không Vương Kim Vĩnh không những không trách mắng cô Lại còn đối xử với cô quá tốt Nhưng cô không biết Đối với Vương Kim Vĩnh mà nói Chỉ cần tùy y bình an vui sự là được Những thứ khác đối với ông đều không quan trọng Tôi biết cô không phải là một cô gái tùy tiện Phát sinh chuyện như vậy là bởi vì cô rất yêu ba của đứa nhỏ đi. Ông thư do hỏi. Nhưng mà... Thủy Y chẳng qua mặt của tay rồi, nắm chặt tay cái gì cô không nói. Yên tâm đi, coi như lúc đứa bé ra đời không có ba thì cũng có tôi đây. Ông có thể yêu thương nó, được hay không? Nước mắt của Thủy Y rất cuộc chảy xuống, đó là mọi cảm giác cảm động phát ra từ sâu trong nội tâm. Cảm ơn ông, tôi không nghĩ tới ông sẽ đối tốt với tôi như vậy. Bỏ qua quan hệ hôn nhân của bọn họ, một bên mà nói, Vương Kim Vĩnh chẳng những đối với cô hết sức tôn trọng, lại còn quay quay như là con gái để mà yêu thương, cẩn thận che chở quả thực so với hướng quốc cánh còn tốt hơn gấp trăm lần. Đừng quên, bà đối với con gái tốt là hoàn toàn hợp lý. Ông có điều ám chỉ nói. Đáng tiếc Thủy Y lại hoàn toàn không biết hàm ý trong lời nói của ông. Nhìn Thủy Y chống gậy từ từ đi trở về phòng, Vương Kim Vĩnh đột nhiên cảm thấy nước mắt chua sót, không nghe lời mà chảy xuống, đó là tiếc nuối lớn nhất cả đời này của ông. 19 năm trước, ông chẳng qua chỉ là một giáo sư nghèo khó, vì cần một khoản kinh khí khổng lồ để phát triển, phương pháp kiếm tiền nhanh nhất của ông chính là bán mình. Vợ chồng của Hướng Quốc Khánh thông qua trung gian ngân hàng, lựa chọn cẩn thận, sau đó bỏ ra một khoản tiền để hoàn thành giao dịch. hoặc giả cũng bởi vì vậy, mà ở trong mắt Hướng Quốc Khánh vẫn cho rằng, thủy y là do ông ta tốn tiền mua được. Cho nên căn bàn xem thường tùy y Cũng không có cách nào đối xử tốt với con Mang theo 200 vạn kia vương Kim viễn chạy thẳng tới đất khách Mà bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa Ông cố gắng làm việc Sự vào 200 vạn kia sau đó phát tài Không bao lâu ở giới người Hoa Ông trở thành một xí nghiệp có chút danh tiếng Nhưng mà bất luận Ông tích lũy bao nhiêu tài phú, Thì đáy lòng của ông luôn có một chút tiếc nuối Mỗi khi đêm khuya vắng người Ông sẽ nhớ tới đứa bé Bị ông bán ở Đài Loan Có được khỏe mạnh hay không? Có được cha mẹ yêu thương hay không? Thời gian qua từ đầu đến cuối Ông không thể nào quên đứa bé Bị ông dùng 200 vạn để mà bỏ rơi Dù sao cũng là xương thịt của ông vốn cho là ông có thể phát triển tốt hơn Sẽ có ngày vui vẻ hạnh phúc Ai ngờ sau cuộc tai nạn xe cộ chết người Bác sĩ tuyên bố Ông mắt nâng lực sinh dục Lúc đó quả thực ông sụp đổ không còn được ăn ổn Khi đó ông mới hiểu rõ Thì ra danh lợi phú quý kết quả Đều là cơm xã tràng Có huyết thống của mình hay không Mới là chuyện quan trọng nhất cả đời này Bởi vì như thế Ông không bỏ được đứa nhỏ Ở trên người có máu của ông bị ông bán đi Thời gian đi qua từng ngày Từng ngày vô tình Ông dần dần lớn tuổi Ý niệm tìm đứa con ruột thịt của mình càng ngày càng mãnh liệt, Mãnh liệt đến nỗi Ông có có cách nào cắt chế được nữa Ông nên hạ quyết tâm dứt khoát Kiên quyết trở lại Đài Loan Liên lạc cùng ngân hàng tinh trùng năm đó Sau đó rút cuộc tốn không ít tiền Mới lấy được tài liệu hướng Quốc Khánh Vì vậy trăm vương ngàn kế Ông tiếp cận hướng xa Khoảnh khắc khi nhìn thấy Thủy Y Tình thương người cha của ông hoàn toàn bộc phát Ông hy vọng Thủy Y có thể làm bạn Ở bên cạnh ông Ông muốn cùng với Thủy Y sống với nhau Ông muốn hưởng tụ tình cảm cha con hơn nữa ông cũng có quyền lợi này Bởi vì Thủy Y là con gái ruột thịt duy nhất Ông có thể có Giờ đây khi trải qua trăm cây nhìn đắng thì cuối cùng nguyện vọng này của ông cũng đã thành đạt mặc dù Thủy y vẫn chẳng hay biết gì cả không biết điều bí mật này cũng không thể mở miệng coi ông một tiếng ba nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net